Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cũng có ngày bị người ta kéo xuống. Hắn âm thầm vui vẻ. rốt cuộc cũng có người có thể khống chế được mạc nhiên. Ừ, sau đó hắn cũng có thể áp dụng con đường này để mưu cầu quyền lợi cho bản thân mình. Ôn hình nhìn người đang đứng bất động, suy nghĩ không biết đang trôi về phương nào, cảm thấy thật kỳ quái. Hiểu rõ tính cách của hắn, mạc nhiên sắc mặt đen lại. Người này ngay cả đến vẻ mặt phản bội của mình cũng không biết thu lại. Thật là... Làm người khác không biết nên nói gì Mạc nhiên bất đắc dĩ Cắt ngang dòng suy nghĩ của trợ lý Lâm Lâm xanh Vâng Lâm xanh mờ màng nhìn Mạc nhiên Công việc À à Lâm Sành thấy được ánh mắt không vui của ông chủ liền khôi phục lại dáng vẻ thường ngày Tổng giám đốc Đây là mấy bản hợp đồng cần ký tên Ừ Mạc nhiên quay đầu nói với ôn Hinh. Đói bụng thì uống chút canh bị người khác chứng kiến làm cô thấy xấu hổ nhà giọng nói biết rồi ngày trôi qua như nước chảy nói bình thường thì cũng bình thường nói hạnh phúc thì cũng hạnh phúc đối với ôn hình cuộc sống như thế này là hài lòng nhất chỉ là mặc nhiên gần đây dần không hài lòng tiến triển quá chậm các giờ tàn tầm một giờ đồng hồ mặc nhiên thường giơ tay xem đồng hồ chân mày cau lại hơi lộ ra mệt mỏi cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm Mặc dù anh là tổng giám đốc, nhưng tình trạng công ty dạo này hơi đặc biệt. Trợ lý Lâm xin nghỉ về quê, những trợ lý khác, năng lực so với Lâm xanh có hơi kém hơn. mặc nhiên có chút không hài lòng, anh bất đắc dĩ phải tự mình giải quyết công việc. mặc nhiên vẫn cảm thấy trợ lý của mình là một người đàn ông kỳ quái. Não của hắn so với người bình thường có điểm không giống. Ở nhà bị mẹ quản chặt đến muốn chết, quả là một người con trai, nhị thập tứ hiếu. Mẹ hắn bảo hắn đi hướng Đông, hắn tuyệt đối không đi hướng Tây. Nói hắn đi hướng Tây, hắn tuyệt đối không dám sang hướng Đông. Vừa mới nghĩ tới mẹ già nhà lâm xanh, trong lòng mặc nhiên cũng bất giác cảm thấy trong lòng phát sợ. Hắn cũng không dám trái lời, bảo đi hướng Đông không dám đi hướng Tây, bảo đi hướng Tây cũng không dám đi hướng Đông. Thật sự là người mẹ này khi thấy quá lớn, quá nhiệt tình, quá sôi nổi, quá... Không biết nên nói thế nào nữa. Để chiếc bút trong tay xuống, Mạc Nhiên xoa xoa mi tâm, bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Mấy ngày này không có lâm xanh, áp lực đè lên người anh quá lớn. Hơn nữa ôn hình cũng không thể mỗi ngày đều ở bên cạnh anh. Thời gian bọn họ sống chung cũng không phải là quá lâu. Đây là điều làm Mạc Nhiên cảm thấy bất mãn nhất. Chỉ là một vị đường sự khác không nghĩ như vậy. Ông chủ Mạc bài đặt, sống nghiêm trình, luôn dịch lấy cô, khiến cô ăn không tiêu. Mạc Nhiên nhắm mắt suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định. Ừ chính là như vậy. Sau khi rời quán cà phê ôn hình không quay lại SG mà về thẳng nhà. Đi ra khỏi thang máy móc chìa khóa ra đang chuẩn bị mở cửa phía sau có đôi tay vươn đến xoay người cô lại. Còn chưa đợi cô phát ra âm thanh sợ hãi đã chặn môi cô lại bằng một nụ hôn. Hơi thở quen thuộc phát ra xung quanh chóc mũi tầm tình cô ổn định lại cảm thấy người này càng ngày càng không biết thân phận hoàn cảnh rồi. Răng môi hỏa lẫn Bao nhiêu nhớ nhung ngày lúc này bùng nổ mãnh liệt Mạng nhiên đưa tay đỡ sau gái cô Không ngừng kéo gần khoảng cách của hai người Tay hạ xuống tìm chiếc chìa khóa trong tay cô Một tay mở cửa Sau đó đóng lại Thình thịch Cửa bị đóng lại Mạng nhiên đặt cô dựa vào cửa Hai tay cô ôm chặt cổ anh Đáp lại nhiệt tình của anh Mạc nhiên mỗi lần thân thiết với ôn hình đều cảm thấy có khát vọng vô hình nào đó. Loại khát vọng này như còi dại không ngừng lớn lên trong lòng anh làm anh không muốn dừng, không muốn... Nhấn lúc lý trí chưa mất hết cô đẩy mạc nhiên ra tựa đầu lên vai anh. Em nói... Ôn hình cố gắng khôi phục lại hơi thở chậm chậm tiếp tục nói Anh có thể hay không? Đừng làm em kinh sợ như vậy. Ừ. Mạc nhiên khép hở đôi mắt người mùi hương trên người cô, nhẹ giọng nói Anh muốn thấy em bối rối Ôn hình mệt mỏi liếc mắt Kỳ cục Đẩy người nào đó ra Ôn hình sửa sang lại quần áo Đi vào trong nhà nói Chìa khóa của em Mạc nhiên nghe thấy nhìn chìa khóa trong tay Sau đó tỉnh bờ nhét vào túi của mình Thả nhiên nói Bị tịch thu Hả Ôn hình đặt túi xuống qua đầu lại Như thế nào mới trả lại chìa khóa Em thấy hôm nay anh hành động rất kỳ lạ nha Nói có chuyện gì mặc nhìn nhíu mày đi tới nói tính cảnh giác của em quá kém anh thay em bảo quản ôn hình đang rót nước nghe thấy vậy liền dừng tay anh nói gì vậy nếu không phải anh đột nhiên xông tới thì làm sao mà em bị giật mình được cứ thế trả đũa ôn hình buồn bực nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net